phải, bạn có thể. 16 cuộc phẫu thuật sau tai nạn xe hơi đã làm Mitchell có một cơ thể bị phỏng hơn 60%, không thể nhấc dù chỉ là muỗng thức ăn, không thể quay số điện thoại hay đi vào nhà tắm mà không có người giúp. Nhưng Mitchell, nguyên là lính thủy, không bao giờ tin là mình đã bị đánh bại. Tôi phải chịu trách nhiệm về con tàu của mình, ông nói, nó là sự thành bại của tôi. Tôi có thể như là khởi đầu lại từ điểm xuất phát. 6 tháng sau, Ông đã lái máy bay được. Mitchell mua một căn nhà lớn tại Colorado, vài mảnh đất, một chiếc máy bay và một quán bar. Sau đó kết hợp với hai người bạn, ông mở một công ty sản xuất đồ gỗ với số nhân công lớn thứ nhì Vermont. Và 4 năm sau ngày bị tai xe hơi, cái máy bay mà Mitchell lái đã bị rơi xuống đường băng khi vừa cất cánh làm ông gãy 12 đốt xương sống vùng ngực và liệt hẳn nửa người bên dưới. Tôi không hiểu chuyện quái quỷ gì đã xảy ra. Tôi đã làm gì mà phải lãnh kết quả như vậy? Nhưng rồi không nản lòng, Mitchell tập luyện ngày đêm để có thể lấy lại được sự độc lập cho mình càng nhiều càng tốt. Ông được bầu làm thị trưởng của Crested Butte, Colorado để đấu tranh giữ cho thành phố thoát khỏi nguy cơ bị ô nhiễm bởi một mỏ quặng sắt được khai thác. Mitchell còn ứng cử vào quốc hội, chuyển cái vẻ bề ngoài khó coi của ông thành một sức mạnh qua khẩu hiệu, Not just another pretty face, không chỉ là một khuôn mặt đẹp nữa vào quốc hội. Mặc cho vẻ bề ngoài khó coi và khả năng hoạt động giới hạn, Mitchell vẫn tham gia đi hè, yêu và lập gia đình, lấy được bằng cao học về công tác xã hội và tiếp tục bay, tích cực bảo vệ môi trường và diễn thuyết. Tinh thần mạnh mẽ tích cực của Mitchell đã làm ông được mời lên truyền hình trong chương trình Hôm nay và Chào nước Mỹ. Nhiều bài viết về ông đã được đăng trong các báo, tạp chí như Paris, Tan, The New York Times. Trước khi bị tai nạn tôi có thể làm được 10.000 việc Bây giờ chỉ còn 90000 thôi. Tôi có thể cứ nghĩ đến 10000 điều bị mất hay tập trung vào 90000 điều tôi còn. Tôi biết mình phải làm gì. Tôi vẫn nói với mọi người rằng tôi đã lãnh hai cú đập của số phận. Nhưng tôi đã không dùng điều đó để bào chữa cho sự đào ngũ. Những kinh nghiệm đau đớn đã có thể được nhìn với một góc độ mới. Nhìn một cách toàn diện hơn, tôi có thể nói cũng không tệ lắm. Xin nhớ rằng Điều quan trọng không phải là điều xảy ra với bạn mà là điều bạn làm sau đó.